mặt tướng đang chờ lệnh dạy hôm nay trác cùng quân trở lại bẩm vân hắn sẽ trở lại vô rễ hãy gọi là trác công tử bẩm vân trác công tử sẽ trở lại giúp cô nàng tiểu sư muội phùng cảm lo về bạch mã sơn nước cử hành khôn lường không không được nhắc điều ấy với ta bẩm vân ờ ta, ta xin lỗi bạch kỳ sứ ta quá mạnh tay anh cô cứ đánh hãy đánh nữa đi đánh cho thật đau đánh cho thật mạnh mà đừng phải băng quay cho máu lệ trang hòa kết đồng tương tương cho mặt thương được giữ gìn như một kỷ niệm thân yêu cho đời nhẹ nó con tiện thì chia cước của ta một hình ảnh tuyệt vời thành cô chỉ tâm hồn một người còn mặc tướng thì tâm hồn cả hai vì đều làm đau khổ thánh cô không ta tâm ơi không được phúc phạm đến chàng mặc tướng sinh đau đớn dừng lời Tôi đã đến giờ phải lo chu toàn hành động Phải bắt cho được vùng cấm loan Nhớ Nếu bắt sống con chuyện thì ấy không được Thì ta cho ngươi trọn quyền hành động Quỷ bỏ nhan sắc hoặc giết đi cũng được Đó là lệnh của thánh cô chú Mận Thúy <cười> Nhà ngươi cười cái gì chứ. Giờ một cái tình yêu tranh đoạt bằng niềm đau và sắc máu. Xin người ta có thể dùng bất cứ phương tiện nào để đạt được mục đích. Tại nhà ngươi không biết yêu có thôi. Đó. Sao con biết là tôi có biết yêu? Một tình rất rủi lang thang nhà ngươi mà cũng biết yêu nữa Những kẻ lang thang phiêu bạc như tôi Mới có một tình yêu vô cùng rộng lớn Tôi yêu từ tiếng chim hót mừng nắng xóm Yêu tiếng chuông buồn quan nhạc đón hoàng hôn Yêu những hạt xuân mềm căng lụa đón căng lên Yêu coi bếp nhà ai bay theo gió yêu cánh đồng qua Nở thoảng đường <cười> yêu dòng đường gian bắc gian cô lai dò cát đảo dòng, yêu canh biển rộng trời cao, yêu tiếng ve cáp đêm yêu sắc nô đồng chiều thu, yêu hoa Xin lỗi Xin lỗi Tôi đi nữa Bánh kiếm dương hồ chủ Hãy dừng lại Xác nhân dương quý kiếm Từ dông không thù không bắn Tại sao cứ theo đuổi tôi hoài gì Vì giữa chốn dân hồ Có ta không thể có nhà ngươi. Một là ngươi, Hai trời khóa liễu dầu Em ơi mong sinh mạng được an toàn Nếu tôi bằng lòng theo điều kiện đó Ta sẽ tặng người một số tiền to đủ mà cơm đủ ấm no Còn nếu không tiền sẽ ra sao Người không chân lòng chết chứ sao này một túi vàng dưới hai trăm lượt vàng hãy cầm đi mau rời khỏi liễu trong dạng yeah. dạng oh. yeah, ơi ta đang đói cầm mi mà tay ta run rẩy nhưng sao mi hồi hắn quá ta ghét mi đã nằm trong tay bẩn thỉu cả mi lại cho người tao đó ok dừng lại Không ai được quyền tự tôn tự tác trong lãnh địa Phùng, dạ trang Cô nương hãy về đi Ông này lại chưa Tôi binh dựt ông mà sao ông đuổi tôi Vì cô nương không thể đối đầu với hắn Hắn là Là ai cũng được Phùng cẩm loan mái nữ của Phùng trang chủ Không thể để cho ai muốn giết ai thì dưới trong thánh vực Phùng, giả trang. dạ trang Gã kia hãy xem đây Ôi oh da yeah. Xác nhân vô quyết kiếm Không được động đến này Xác nhân vô biết kiếp tháo nào thảo nào. à Ông ơi Ông có sao không à, Không sao Cảm ơn cô nương đã hết lòng bên vực cho Xin ân nhân chưa quá lời làm tối thêm thẹn Một ngón đồi cuốn mà lại dùng về ngạo nghệ ngang rợn ca định đi đâu đó. Ồ, oh, đi cầm bán đỡ thanh bảo kiếm để tạm đỡ dạ đối khắc hôm nay. Ông ca của ta đây. Cổ kiếm nhạc gửi lại muốn gì mà lại với kính mặt mày những gương đái bạc. Ta vũ bắt nàng theo một lệnh tiên tối thượng. Đừng hòng rồi cỡ cái loài quá nhiều gái dỏ. Hãy xem đi. Phùng cẩm loan đừng khiếp đảm có an đây. <cười> Bọn chuột nhất đã chạy xa rồi Chắc đại sư ca Sư muội. Em đến đây đón đại sư ca Đại sư ca đến muộn quá à Lon sư muội. ba hôm nữa kỳ qua sẽ đến Em có theo anh về Bạch Mã Sơn không cái đại sư ca kỳ quá à Nè Trong em thẹn thùng như một loài hoa phong kính nhị. Anh nghe lòng mình sao xíu một tình yêu Này môi Này mắt Này mái tóc tơ mềm Hừ, Thơ mộng quá ha cô đường lại ai Hãy gọi ta là Thái Cô Thánh cô chú Mộng Thúy Con gái cưng của thần Long giáo chủ Long sư muội Có lẽ sư phụ đang nóng lòng trong đợi chúng ta Thôi chúng ta hãy trở lại phùng danh này Đi em Trác phùng quân Chú cô nương Vài hôm nữa tôi và Long mũi sẽ làm lễ thật hôn Xin cô nương hãy để cho hôn lễ được vương tròn. Nhưng tại sao chàng lại lãnh lùng phá lạ với ta Vì Vì tôi đã có người yêu Xin và biết Trời ơi, lời giả biệt dối vàng hướng gào Làm tim ta nhôi đau như xương ngàn đau nhòn Mộng thuy thanh cô nương ơi Rồi mi sẽ xong sao đây khi phải cúi đầu cúc phục Trước một tình yêu đã vượt khỏi tầm tay Chờ đợi nát linh hồn Nhưng loạn tóc xung ra đang vặn nặng đau buồn Lần đầu tiên trong đời một người con gái một lời truyền nghe rất tung theo một tay dung là bao lấy người ngàn cuộc nay phải tuyệt vọng lần dò tìm hạnh phúc ta mong tóc đâu mà nước mắt tứ tôn cao trát cùng quân cùng cẩm luôn ta chưa chịu thua đâu các người sẽ coi ta đừng trách ta sẽ đọc á vậy vậy đi sao nằm ngủ với dạ cầu gì nè ờ đời một kẻ giang hồ phiêu bạc... được ngủ với dạ cầu cũng ấm em lắm rồi ờ mà cô nương là ai tiểu muội là cao từ niệm còn mà thôi khỏi cần biết tên làm chi vậy tiểu mũi gọi là vô danh đại ca được rồi nghe <cười> vô danh đại ca cái tên cô nên đặt nghe cũng hay hay à, mà cô nương gọi tôi vậy chi vậy lúc nãy tiểu mũi thấy huynh đánh ngã bọn thần long giáo tài quá tiểu mũi phục quá nên vội chạy mua rượu mời đại ca uống nè có phải đại ca đun thèm rượu lắm phải không Ồ, oh, đúng vậy Cô nương quả thật là chi kỷ <cười> Nè, đại ca đừng cầm bầu tu như vậy Để tiểu mũi rót từng chung rượu nhỏ Để dâng mời nhờ. Vô vinh đà xuống dòng dòng từng chung tùy u trong đã mẹ nhân được cô nên dân Ta muốn sai được được. Có cảnh bầu này xuân vô dân đại ca còn ngóng mùa. Những mỏi nhã em ôm mộng tác với bầu bông. À cô nương nhà tiểu muối ở chân núi Bạch Mã. tiểu mũi đi mua rượu cho phụ thân Muốn nào đại ta tới chơi nha thôi tiểu mũi về à à kìa niệm cô nương niệm cô nương người ta đã đi rồi kìa sao long cô nương còn trở lại tôi bỏ quên chiếc áo nhưng tôi trở lại đây không gì chiếc áo đó thưa cô nương ông cao vài hôm nữa tiểu mũi phải về một nơi xa xăm lắm Dừng tôi biết cô nương sẽ lên kiểu cưới về bạch mã sơn vua công phu phụ cùng các phùng quân công tử dân tiểu muội là kẻ ở quê trung với chanh nem anh nên muốn ăn cần trao tặng ca chiết áo kéo sườn vú ngàn phương sẽ làm nắng vai phiếu bác dân hồ Một kẻ ngỡ đã toàn tình như lạc vô phương Giận nhân thì nghe đau tuổi trong phòng Còn từ chối thì ngờ ngàn lòng không nở ngôi Kỷ niệm sẽ thay đi màu mong đợi Vì mai một đây cô nương đã phải theo chồng xong nhân gặp mong trông đường về bắt má chấp chung xuống jauh mất hồn say hết đều yêu từ trong giận áo nghe lòng bâng khuâng xong công cho mọi bác phụ ơn các vị dân áo vô tấm lòng đó phụng cảm ơn tôi nữa một tuần này anh sẽ đưa em dậy bạch mã sớm cử hành hôm lễ chắp đại sư ca không biết tại sao tiểu muội bóng nghe buồn rưng rức khi biết mình sắp phải rồi sẽ thành áo anh cầm răng ơi áo ảnh đã đưa anh vào một tình yêu vô cùng thơ ống đội hôm nay bỗng nhiên sầu đứt đoạn khi những lối về xưa còn in đầm bóng ma trăn Tình. dù em chưa một lời hứa hẹn, dù chúng mình chưa hề nói tiếng yêu nhau, nhưng tâm tư đã kết chặt một đời với quầy dòng sắc son và đòn. em nói gì là vậy? hay là sư phụ đã đổi ý không bằng lòng cho chúng ta nên duyên chồng vợ? Không không, phụ thân của em không hề thay đổi. thì tại sao em lại đổi thân? vì tiểu muội không cấm lo. phụ thân ơi, con xin ra mắt sư phụ. hai con hãy đứng dậy, thưa sư phụ. hình Hình như sư phụ có điều gì lo lắng? Khi nào các con về đến Bạch Mã Sơn Thì chừng ấy ta mới yên lòng, yên dạ Dù rất nể huyết bà Dù rất kiên hoài dọc khỏ trác Nhưng ta biết chắc Bọn chúng sẽ dẫn được cướp đoạt xe qua Trời ơi! long sư muội em đừng sợ hãi Chúng ta sẽ giết hết bọn nào muốn ngăn chặn cuộc công nhân Giết hết bọn thần long giáo Trác phục quân giảm Không dễ dàng thì con nghĩ đâu Vì quy quyền thần long giáo cùng kính cả Liễu Châu và chu thiên mãn là một tên vô cùng quỷ nguyện nhưng thưa sư phụ tại sao bọn thành long giáo lại cố tình phá vỡ cuộc hôn nhân đó là một lý do thầm kín mà sau này các con sẽ hiểu tận tường hơn với bao nhiêu quan cái buộc tàn tàn là giữ kính đã mười năm trong thầm lặng và vô đơn 10 năm sầu gọi hồn và ngã mặt trong giang hồ ta đã quên bỏ cuộc đời nhưng cuộc đời chẳng quên ta Thôi ba mười năm qua mà nhớ giấc mộng một đêm này con sẽ giúp được những gì giờ để đáp ơn ơn phương mến dù cho con phải gục giấc để giữ những thành viên con quyết chẳng sờn ghen đối mệt phùng quân ta hiểu rõ lòng con lắm thôi các con hay vào trong sư phụ ta bận tiếp một vài người bạn mới hãy đi đi thưa dân đi long sư mùi lạ quá trong đôi mắt của loan nhi ta nhìn thấy có gì xa nhắn hình như nó không yêu trác phùng quân phùng bái dương dừng lại chú thiên mãn Ta biết thế nào nhà ngươi cũng có tìm có được ta Hùng đại ca <cười> Đã mồi năm trời đại ca cố tình ẩn mặt Đi tìm kiếm đại ca khắp bốn phương trời Tìm kiếm ta để làm gì Nhà ngươi đã hạ sát sư phụ Và cướp ngôi giáo chủ thần Long Ta không đi là ý những nhường Nhà ngươi muốn đòi hỏi điều gì cùng đại ca còn quên một việc biết gì từng đốt tịnh lửa vùng ba dương ra đi nhưng người mang theo tính vật là quyết long kỳ dẫu thái mau trái lại để bảo sinh mạng cho cá cùng gia đàn lão cùng quyết long kỳ làm sao mới ngồi hiến gì? ngồi giáo thủ thượng long trên mười năm bình lặng.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 nhà ngươi định phá rối hôn lễ con ta vì nể mặt thép huyết bà vì không muốn phá rối hôn nhân của họ thép ta mới đến đây để gặp nhà ngươi nhưng ta không thể giao quyết long kỳ lại cho một tên sát nhân đó mà đó là nhà ngươi đã chọn một cái chết cho nhà ngươi và hình ảnh thám xét toàn trang cái này chứa nhiều lời hãy thử lại đường quân của người nắm diện tích đây ừ, ai chưa <cười> lại gặp bạch kim dương hồ vũ Quan gia, sáu ta gặp mái nhà ngươi, thẻ vật khác, ân nhân, đại ân nhân, người đã đi xa rồi, ta hẳn định chưa nhìn được mặt tại cái khách rừng dẫn thiên hạ. Dương hồ vũ kia, loan, à, cô nương, tiểu muội đón hồ vũ ân ca đi trả lại thanh bảo kiếm, không. Tôi đã nhận tiền của phòng trách chủ phục. Một số tiền nhỏ mỏ mà làm sao đổi được thanh kiếm báu Ân ca hãy nhận cho Loan vui Loan cô nương Xin hãy thương hãy dùng một cánh kiếm phiêu bạc Tôi sẽ mang mãi ân tình thâm trọng này Trong suốt đoạn đường đời Hồ vũ ân ca Còn chiếc áo Chiếc áo Tôi Tôi đã cầm trong một tiệm cầm đồ ở Liễu Châu Tôi đem bán thanh gom là định chuột lại chiếc áo ấy Trước khi rời khỏi liễu châu Thôi Ân ca để dành tiền mà làm lỗ phí Chiếc áo vô trí nào có nghĩa gì đâu Còn đấy Thanh bảo kiếm có khắc tên Dương Hồ Dù Xin ân cần trao lại Chứ cô chủ của thanh gom Loan cô nương Đối với cô nương Tôi tuy là một kẻ thi ơn nhưng thật ra khi bước chân đi tôi lại là người mang nắng nờ Một bước tôi đáng phòng gia trang bán bảo táo ngoài việc kiếm tiền chuột áo và trước giờ giả biệt tôi mong được gặp một người con gái tuy sơ ngộ mà niềm luyến lưu lại tâm sâu hơn biến rộng sông đây lại trang cẳng những thêm mang tình không đi trong trong dòng tai khéo lạnh cô gầy dù sau này trên bước đường vốn ba xuôi ngược bụng đói quỷ cô cũng thề không để mất áo rời thương tâm thân cô lữ mang sương gian bắt gió gian nam mà hồn với vọng tưởng một phương liệu châu kỷ niệm ôi ai biết được sợi tóc mềm như tớ hiền Tôi chẳng tự thương cho đến còn cuộc đời. Bao nhiêu ơn các trong đời khá dễ tìm thấy được phúc ư tao một. Còn biết làm sao đành gắng gắng cúi lễ để tri ân lâu nay tôi đã sống cuộc đời dài gió trường an mai xuyên cam túc tôi thường tự hào tồn tại và không ngờ lại vướng vít sống nước liễu chung ngày nữ quan tiên sư tôi ngủ giả cậu ngọc lệ những chốn đã đi qua rồi xa không tiếc nhớ sao giờ định đi xa mà cứ nghe nặng thiếu bước chân sầu một cái tin tưởng đâu đã cháy sản phong trần dõng lớp dõm rõ thật vô cùng mềm yêu Như đã lỡ rồi còn gì đâu bằng điều mai mốt rồi đây ai xuất gia theo chồng Hồ vũ ân ca dài hôm nữa tiểu mũi đi lấy chồng Sao ân ca không ở lại đợi tiễn đưa tiểu mùi Đưa tiễn làm chí thêm bẩn làm người đi kẻ ơi Xin vĩnh biệt Khoan Ân ca ngồi xuống đây để nghe em kể giấc mộng đêm qua rồi Hãy ra đi Ân ca có chịu nghe không vâng Loan cô nương hãy kể đi Trước giờ chia biệt Tôi ngồi để nghe kể lại một giấc mơ dân một giấc mơ kỳ diệu Tôi ca tình chung tôi ơi, hồn ai lầm thâm riêng tình. Tôi tình nhà anh coi tuyệt vời lắm ông lên rồi. không ngờ nhà truy chỉ là một tâm ta sẽ giết kẻ định phá vỡ của công dân và dẫm bừa lên hôn lễ vậy thì trách đại sư ca có xuống quân đại có tốt cho sông cuộc đời tiêu muối vì kẻ định phá vỡ chính thật là phùng cấm loạn lạc cô gái hư hè không lòng sương muối sư. bình thường như một dòng sông chảy xuôi về biển đảo và không bao giờ buông mang theo những kỷ niệm ở bên đường cuộc đời tôi đã thảm thương và buồn bã từ lâu rồi nếu cần phải nhận thêm một vài bất hạnh tôi không hề tốn chạy hôm nay tôi đến đây như một kẻ ăn mày đang đối cách. xin từng bác con tình manh áo thì không thể xin đáng xen vào câu chuyện của hai người trong cuộc sống thành cái không làm ta xúc động được không cha đại sư ca ba tai nhẹ lui phải kẻ còn nữa mất hãy xuống tiếng ra không. Đối với em thì anh vẫn giữ một tình yêu tuyệt đối Nhưng còn đối với gã anh còn giữ kẻ cầm gương Anh không thể nào giữ nhục được Các công tử Trước lớp yêu khích của công tử mà tôi bỏ đi Đã là dư nhục Xin dính biệt Dừng lại, dương hồi vũ Hãy đỡ Vũ cao Loan cô nương Nó chỉ là giấc mơ Sao cô nương lại quá hải hùng tiểu mũi sợ giấc mơ kia sẽ trở thành sự thật à, Rồi đấy tiểu mũi sẽ ngắm ngồi lên kiểu cưới Còn Hồ vũ âm ca sẽ đi về đâu Xa lắm Kiếp May quan còn biết phải về đâu Xin giả biệt Dương Hồ Dũ Dương Hồ vũ, oh, vũ. bác Kim Dương Hồ vũ là đáng sĩ bác Kim đây à ngừa đã thành sự thật loan hãy mang rượu ra đây cho phùng quả dương được hạnh chút rượu mời kiếm là bảo quá lời ai đó? Ai, đó mày <cười> Bọn các người ai thánh cô và bắt sứ thần lâm giáo vương hòa vũ đã kế điệu lý sân của chúng ta rồi chuẩn bị muốn gì muốn đòi lại quyết luôn kìa. cùng bá dương liệu muốn sống hãy giao trả thuyết giao kỳ cho bản cháu còn phản loại cũng sức sinh Ta có thể chết chứ không thể giao bỏ vật cho phường vô lại đó là tại lão của hội ngộ cùng chiến công đừng trách ta sao đập áp cùng bá dương hãy xem đi ừ. trời sư phụ bọn cúc giúp đã đánh liên hệ sư phụ ta rồi các cùng quấn dừng lại lại đừng xưởng động hãy nhìn đi bụng phía bọn giáo chúng đang đằng đằng sát khí chỉ chờ một lĩnh truyền là máu đổ thịt xương tan. nhưng mộng thúy chẳng đành lòng nhìn thấy tráp phùng quân phải liệu mình dùng chết thàm Ông bá dương bà vui phục thần long Đừng bỏ mất mộng tương lai đầy hoa màu Hồng tú đang chờ đợi Trời mà giàu á độc tựm soi im ta viết cung sạch cho sư mong. Sư phụ ta nằm kia ta phải ta cầu thầu thù hận đượm thành Đó là tại chàng tự dương lấy hòa suy đau lòng truyền linh. Dạo chúng hãy ra tay Nhưng nhớ chớ gây thương tích cho chàng ờ. Hãy dồn phùn quân vào một góc Và bắt sống chàng Ta sẽ thưởng ngang ra Con tầng lận giáo Hãy xem bảo kiếm của ta Ôi lời Tại sao lại can thiệp kỳ chuyện của ta Các phùn quân Đừng vô lệ với bách kim dương hồ vũ bắt kim dương hồ vũ Trời ơi Phù Tân Sao phù Tân ra đây này loan nhi Con hãy mang bầu rượu đến cho cha. Bạch Kim, tiểu huynh đệ, dạ, hãy dạ. uống với ta một chung rượu. Để cho ta gửi chút tâm tình. Huynh đệ, hãy uống đi. Dâng, tại Hạ uống đây. và xin lỗi bất cứ vậy. Ta chết đi mà mang theo niềm âu lo sầu muôn. Vì không bảo vệ được vuông tròn hôn lễ của con ta Chỉ còn dài hôm nữa Với bao niềm ung tư sầu khổ hãy hạ phải làm gì giúp đỡ lòng hãy ôm với ta một chung rượu chia biệt sau cùng cho lòng ta đỡ phần tiếc nhớ khi gặp một người tỷ kỷ mà chưa cả hàng quen. phải lên đường như một cánh chim say gió dầm tường một chung rượu này thôi rồi ngàn năm vĩnh biệt hãy không cho cạn tâm tình của một buổi chia ly tại nào đây mà lòng chiên còn âm thầm Ân nghĩa tâm sâu Không có gì đáp đời Nhìn phố thân quằn quái Mà có nghẹn đau hơn Thưa sư phụ Mối thủ hôm nay con thầy phải rửa cho sạch nợ Các con không phải là đối thủ Với bọn thần lộng giao À Bạch chim huynh đệ hại thương ta Một kẻ sắp lìa đời Đang trăng trôi hãy sang bảo vệ kiểu cư con ta về bạch mã sơn bảo vệ kiểu quá về bạch mã sơn sao huynh đệ chẳng bằng lòng chăng không tại hạ xin hứa phụ tân con không được cãi lời cha dù cha chết nhưng hôn lễ vẫn phải cửa hành à còn đây là quyết long kỳ Chí vật của tổ sư tuyệt lại Các con giữ lấy mà khôi phục chính giáo sau này Các phụ quân dạng có nghe rõ không? Dân, con nghe rõ lắm và xin ghi khắc lời ký thác Thôi, đủ rồi Bạch Kim huynh đệ Nhớ, rằng chúng ta Xin, vĩnh, biệt, phú tâm Trời ơi, cha tôi đã chết No tuyết đến chảo thánh non bồng du sơn một giấc chẳng bỏ cuộc đời lão già bước ra du đại đời. đừng kêu là vọng cũng đừng vọng ai đến nơi này cứu được đầu đến đây <cười> Yeah. Dạy hạnh phúc cho người ta Tình cờ gặp cô nương đó thôi Tiểu mũi không còn dám nhìn ai được nữa Từ bây giờ Xin dính biết đại ca Kìa cô nương Dương của vũ Dương của vũ Đã tới cánh địa bạch mã sơn Nhiệm vụ dẫn đường và bảo vệ kiểu qua Của đã xong rồi đó Xin các công tử nói với cẩm loan là Tôi không thể giữ mừng ông lệ Và chiếc áo này là gì chia vui Xin dịnh biệt Kia, yeah, tráp phùng quân Kìa, yeah, chú cô nương, hiền thê của ta Có gì đâu mà tráp phùng quân kinh hoàng sợ hãi Chúng tôi với mượn đỡ kiệu qua Và đưa loan cô nương về đại sảnh thần đông giáo Không ạ, ta chỉ kết thủ ngươi không chừa Một cái cả Phùng quân ơi, nếu được chết cẩn kề Với phùng quân mãi mãi thì chú mong thí sinh cúi đầu chấp nhận cho ai bớt sông xưa cùng xuôi mái một con đò đó là một tình yêu không đợi không chờ nhưng được dưỡng nuôi bằng tấm tình tha thiết của một lần Tiêu. Trời ông nay người ta đi lấy chồng bỏ lại bên đường một cô gái xấu thơ. Tại sao phụ quân không nói một lời nào dù một lời nói đơn sơ để ta từ gián giang. Chu cô nương đừng phá vỡ cuộc hôn nhân để chúng ta được giữ lại chút tình bằng thú lòng thiếu mũi đau vô cùng xúc động còn gì đâu là mong mỹ ở ngày mai tuy ơi tại sao tuy lại vướng nuôi một thứ tình yêu không đòn cho mùa xuân vượt khỏi tầm tay và thương đau làm quen khách linh để tồn chúng ta đã gặp nhau trong tề nãi muộn màng tôi không thấy trong dây người trong mộng vậy tuổi đồng hành Hay kẻ lão đường bên quán tỏa Tạm nhìn giao dây phút để chia tay Rồi mai rồi một đường đôi nhà Cứ xem như là kẻ lão ngừng xanh Nhưng muội không thể nào quên được chăm phục Đời con gái chỉ một lần yêu là hết tôi đã có người yêu và bây giờ đã là vợ rồi đây phùng quân sẽ sống êm đềm hạnh phúc còn chú mộng thủy trọn kiếp sẽ cô đơn những ước mơ thầm kín trong hồn sẽ tan biến như sương mây trên cỏ rối không tôi sẽ giật dành lại một mùa xuân tôi mong hư dần trò kiếm một tình yêu gắn cùng vững nếu người cố tình chối bỏ thì đừng trách phiền vì Trả cô gái lại cho phùng gia trang Và theo chu Mộng Thúy về thần long giáo Không bao giờ Không bao giờ ta có thể lìa xa long sư mũ của ta được Giáo chú à. Hãy nghe lệnh của thánh cô truyền Cốt đậm xe quá <cười> Đối phùng quá lại cho ta Kìa Mộng Thúy Thúy Kìa Bạch Kỳ kì Sứ đã bị trọng thương bẩm thân cô dù cho mặt tướng có chết ở nơi đây trong chiến trận hôm nay cũng biết dẫn đổi thay một tình cảm thiêng còn mang nặng ở tâm tư trong suốt cuộc đời xin cảm tạ người đã dình nhớ chân tình trong giây phút đau buồn thấy cô đơn một giấc ngủ xa xăm làm sao xiêu phong tim trong giấc ngủ bình yên như còn ma nặng nỗi u phiền tâm coi mặt tướng kỹ là một kẻ phàm phu tục tĩ dám nhìn cao để mơ tưởng những gì sao đang rực sáng mà chỉ cuối đầu chấp nhận một tương lai buồn thảm đang đè nặng xuống linh hồn như một dòng sông đã làm Lời vô định không biết phải dừng lại ở nơi đâu. Đó là một sự thật lớn đau dành cho một kẻ suốt đời mang bất hạnh. Xin thân cô hải niệm tình tha thứ cho những phút nỗi thầm kín kẽ không còn. tân cô đã cướp được kiểu hoa nhưng không có một ai trong kiệu sao lạ kỳ như thế ta truyền lệnh sẽ tìm kiếm cho ra cô gái ở cùng gia cha bất kỳ xứ hãy theo ta thanh cô thanh cô xin hãy chậm lại một giây chút cho mà tướng được nói lời nói sao cùng cho tâm sự vơi đi niềm thẫn tôi cho linh hồn được an ổn giữa hôm nay. Rồi đát nữa đi, một tâm thân hèn mọn, một cuộc đời bèo bọt, một thanh hương. Mặc tướng không, không biết mình còn sống sót hay phải gửi thề trong cát bụi lâu đời. Đài. sinh thánh có hãy giữ gìn ngọc thể của một vì sao ngự trị giữa ngôi cao còn mắt tương vết thương nhỏ mọn thì có ta gì đâu một số âm kiếm dâu bèo bắt kỳ sứ đừng làm cho ta thêm buồn thảm tướng quân hãy trở về điều trị vết thương Không. mặt cứ quyết kề khẩn bánh tên cô và biết được chết chứ chân nàng như một loài cỏ dài à, thôi được bạch kỳ sứ hay theo ta ừ. giờ này nơi ơi. bạch mã sơn đang rộn ràng hôn nay nàng đang gục đầu trong vòng tay âu yếm của phùng Cho nhau nụ cười Cho nhau từng hơi thở Bông mắt đâm chìm trong mộng mỹ thần tiên Còn ta, ta sẽ bơ vơ trọn đời trọn kiếp Vậy sinh năm thầm trá áo ai trao như thầm trá lại lời thầy nguyện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 xúc động âm thầm, rồi em đi lấy chồng. Ba có mặt nơi này khi hôn lễ đang tưng bừng mở hội để nói với anh lời sau cuối rằng muội đã trót yêu hồ Vũ ân ca đừng cô non đừng nói vậy mà đắc tội với chồng nhưng biết làm sao gì đó là sự thật không xin hãy giữ cho nguyên một tình yêu quyền diệu thanh cao được chấu kính giữa tâm linh người trong cuộc dạy thì loan con cho dội nói ra chỉ làm đạo đơn xót xa người phiêu bạc kẻ loan phòng xin hãy giữ kính niềm viên nằm tầng đáy linh hồn và xin coi như một rồi khi vẫn tăng vào trong các bụi sườn mồ tôi vẫn gợi lại sao đừng từng niềm mơ hồ vũ ân rác em biết lòng vũ cá vô cùng cáo cường nhưng còn gì đâu mà cưỡng hành lễ tân ngô tại sao tại sao lại không cử hành không lễ, tại sao quan công nuôi lại đoan hủi hoại hạnh phúc của mình? rửa với thời gian xin để cho tôi đi cứu trác phòng quân trở lại vâng hồ vũ ấn ca hãy đi đi cái giữ tròn tiết tháo của một kẻ cầm gốm tôi không cầm tiết tháo mà tôi chỉ mong cho loan cô nương được hạnh phúc mà thôi loan cô nương nhớ hãy chờ đợi ở chỗ này tôi sẽ đưa trác quân trở lại đọt người ấy về ta vĩnh viễn. Hãy xem đi. Sáu, bảy, ác Trời ơi! Từ đây là sẽ đuôi mù trọn kiếp. Bạch kỳ sướng, hãy đập nát mặt của ta. Khoe dừng lại. Hộn kiếp. Hộn bay chạy đâu chứ khỏi? Chắc này sư ca. Lôi mũi. Còn chúng là chạy hết rồi. Sư muội có sao không? Tiêu muội đã bị mù đuôi mất. Trời ơi, người ta đã cướp đi một mùa xuân mơ mộng đã cướp đi nguồn sống thân yêu của một cô gái đang đầu xuân thìn. Còn gì đâu là đâu gì mắt cũng mịt mờ, còn đâu. buổi chiều vàng nhìn qua son rụng trắng anh đưa em về tầm vôi nắng hoàng hôn em nhìn qua son trài đến mai tóc mà bảo là hoa của phần niên anh thầm nghĩ tới một thiên đường mà ấn động đưa hai chúng ta vào trong giấc kim mộng uy hoàng Không còn gì nữa Trước mắt em là bóng tối thấm Lòng của em đang nhớ cùng tuyệt vọng Các đại sư ca đã hết đồ Dù trước dù sau anh vẫn yêu em như bắt chìt đến ngày sáng, lo ơi em hãy cầm lấy tay anh nghe rung cảm, tay này tống mạch máu, này là tình mối đây may tóc anh vẫn còn đầy tiều mến nâng niu, lo ơi em đừng buồn nữa. đừng khóc nữa làm cho anh thấy húng bối tôi song xăng hãy để cho anh được đủ đầy ý lực hầu vượt qua cơn phong cho xung quanh mình chắc đại sư ta trở lại còn dương hầu vũ luôn muốn vẫn còn quan tâm đến giả, giả đàn ở tất cả cổ hòa lưu dầu thiên với bọn thần lâm Và bị dây phóng áo tại tâm nguyên đàn Trời ơi sao đại ca lại bỏ vũ Trong khi dỗ điều mình giải cứu đại ca Sao em cứ lo việc ngang nguy của vũ cả Người đã vì hạnh phúc của chúng ta Chớ có gì mà anh phải nghĩ năng em giờ là lon sư muội ở đây mùa thu có buồn lắm không mà sao gió heo mái như sầu dục da tiếng chuông chiều buồn ba dòng công phu nghe nức nở như tâm tư người con gái lon sư mùi anh vẫn yêu em mãi mãi nhưng đại sư ca ơi luân không còn xứng đáng với tâm chân tình được dưỡng nuôi bằng niềm thương nỗi nhớ vì người con gái năm xưa đã phản bội anh và phản bội mỏng mắt của lá vàng trải nắng buổi chiều hung, thấy chỉ là một bào đen thâm muối triệu nặng như buộc trời tâm tôi của cùng cắm loan. Cô tiên bước chân của ai? Kiệt Trác Quynh phải vũ cái không? Vũ cái. Mà cô loan cô nương tại... Tại sao thế này? Tại sao? Bọn thần lâm giáo đã dùng sát hương phân ám hại. Trời! Hồ vũ đại ca. Hình như người đang bị trông thương. Không. Không. Tôi đã phá tăng sầu như bọn thần lâm giáo. Vội dã về đây để tiến bước loán cô nương và các tâm tử về bạch mã sơn cho kịp giờ hôm nay. Ông ca. Ở giữa lúc tôi sắp đi xa thì đôi mắt cô đơn không còn ánh sáng nhưng không còn nhìn thấy cuộc đời thì hạnh phúc chắc sẽ thấm tươi hơn bát tiên không làm theo môi hồng Tôi vui đào dơ dầm Tôi luôn không cần chờ đây vẫn đầy vui hè. Hahaha! Đời đâu còn vui được nữa, chỉ có mặt xác nhân vô kiếp kia ở đây rồi. Trời ơi, xác nhân vô kiếp! Cô gái mù đuôi kia, hãy giao cho ta chiếc hộp mà cô phải dâng trước khi chết để giao lại cho cô bé. cha bảo tôi, tôi, không bao giờ đừng ngu xuẩn, dương hồ vũ đã bị trọng thương, ngạ không bảo vệ được các ngươi đâu? trời ơi, hồ Dương ta đã, đã thọ trọng thương. không, không, loạn tuân đừng tin lời ngạ, tôi vẫn còn thấy sừng sững như loài cổ thụ, tôi vẫn còn nảy để bảo vệ cuộc hôn nhân. và tôi vẫn bình an trong kiếm đứng đây với lời tuyên thệ là sẽ bảo vệ di vật của cùng lão nhân gia cho đến hơi thở. giao cho ta hợp gia bảo, đừng quyết long kỳ. Ngược lại, ta sẽ cưa sang đôi mắt của bé đó. Đây là thuốc giải độc chỉ có một mình ta có mà thôi. Lên xú mũi, hãy trao quyết long kỳ lại cho anh. Nhưng đó là di dời của phụ thân. Hãy cứ lấy đôi mắt em rồi mổ dịu sẽ tính sau Dân, quyết long kỳ đi. Hãy trao cho ta thuốc giải độc đi. Hãy đưa cho ta xem trước coi có đúng thật là quyết long kỳ chăng? Ah, đúng rồi. <cười> Đúng là quyết lão kỳ Tính vật di bảo trường giáo Giáo <cười> quốc dạy đọc của ta Ngu sửng Đừng mờ mộng hảo quyền Phúc dạy đọc chỉ dành riêng cho người của thằng bọn giáo Khốn <cười> <cười> nạn! À... Vũ ca Vũ ca có sao không Vũ ca Không Tôi vẫn bình á thì các công tử hãy sớm ra đi vì bạch mã Sơn đang chờ chờ hôn lễ đừng lưu luyến làm chi để đồi cung ba không được giữ mừng chung rượu chạy xin tin chút hai người toàn viên chay ngầu bình chân thương yêu và hạnh phúc được vuông tròn còn Vũ ca còn tôi tôi sắp phải đi xa ờ, xa lắm Dương Hồ Vũ ông đã đừng công tư ông ông đi thiệt sao anh? chắc tôi không thể nào ở lại được vậy xin chắc công tự hãy thương yêu và bảo vệ phòng tâm lời ngẽn ngào tôi không có gì chúc mừng ngoài mỗi tình thâm xin rồi hết lại nơi đây trong giờ phút chia tay từ hôm nay và mà đường về bên này xa xanh Còn chúc kỷ niệm của hôm nay Xin đã tạ lòng thương tự Trước mắt tôi sao bờ mệt chẳng cô nương ơi ta sắp vĩnh biệt nhau rồi xin đừng dễ thương tiếc ngày một người cuộc đời này không không tôi vẫn bình an và sắp phải đi xa xa lắm ờ chắc chắc công tử đừng nói gì và xin hãy thương yêu cẩm loan trọn đời trọn kịp dương hồ dũng Anh ấy đã ra đi. Ra đi! Tại sao vũ ca không giả từ tiểu muội Tại vì anh ấy không muốn em khóc nữa Cuộc tình nào cũng khóc một lần thôi Lại trời cho anh ấy được bình yên Lại trời cho vũ ca không còn đau khổ nữa Vũ ca sẽ không bao giờ đau khổ nữa Từ mấy giờ, và mãi mãi về sau Thôi, ta hãy gầy bạch mạch sơn cho con ước nguyện của người đã đi Dình diễn Dù ca, dù ca